Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Màu xám, nó giống như bị dính bụng vậy. Trời ơi trời, sao mà hôm nay tôi xui dữ vậy nè. Gặp đúng ngay mà cái gì, bà dì Nga này bà lên cơn. Bà ngồi ở đó bà khóc con bà. Nhưng mà thôi, thà gặp người sống, còn đỡ hơn là gặp ma. Cho dù dì Nga bà có phát bệnh, bà chỉ ngồi đó khóc chứ bà không có làm hại ai hết thế là tôi bước nhanh qua cây cầu tự nhiên không hiểu sao lúc đó có cái luồng gió nó thổi tới làm cái hàng dừa nước nó, nó ngã nghiêng nghiêng rồi nó kêu nghe lào xào như vậy thành ra cái không gian tĩnh mịch nó bị phá tan đi rồi chỉ một luồng gió thổi qua tiếng dừa nước xôn xao rồi tôi nghe tiếng nước xoáy ở dưới cầu nghe hú hú nó rần rợn Tôi cố gắng tôi đi mà không để ý đến người ở trên cầu. Mà lúc đó mắt tôi chỉ hướng về phía trước rồi tôi bước cho thiệt nhanh thôi. Nhưng mà khi tôi vừa đi ngang qua người đó thì cả người tôi nó lạnh thiệt là lạnh. Nó giống như mình ngâm trong nước đá vậy. Làm cho tôi phải rùng mình lên. Có điều kỳ lạ lắm. Người thì lạnh. Mà mồ hôi tôi nó tuôn ra. Ướt hết cả áo. Tôi định quay sang để gọi gì Nga. Thì không hiểu sao. Cái, cái, cái quán tính của tôi kêu tôi dừng lại liền không có gọi. Thì tôi thấy cái người đó mới quay ngược lên và nhìn lại phía tôi. Thế là tôi bỏ chạy. Tôi mới vừa chạy có vài bước thì tôi nghe tiếng cười. hi <cười> Úi cha ơi trời! Cái giọng cười không phải của gì Nga mà giọng cười của một đứa con nít. Có điều rất lạ là Xưa nay mỗi lần dì Nga bà phát bệnh, thì bà khóc nghe mà thảm thiết. Chứ bà đâu có cười. Tôi mới dừng chân lại liền, tôi quay lại phía sau để nhìn cái người khi nãy trên cầu. Thì đâu mất tiêu rồi. Thay vào đó, thì có một đứa con nít nó đứng trên cầu. Tôi ráng nhìn kỹ. Trời ơi trời, cổ họng tôi lúc đó Tự nhiên nó như nghẹn lại, hai chân thì bỗng rủng hết. Tại vì đứa con nít đó chính là thằng Trung. Tôi chắc chắn như vậy. Cái bộ đồ mà nó đang mặc giống y như cái bộ đồ mà lúc nó bị chết đuối. Tại vì khi vớt xác nó lên thì có mặt tôi ở đó tôi thấy mà. Thế là tôi ngồi bệt luôn xuống dưới cầu. Mắt thì vẫn nhìn về hướng cây cầu như thế này. Tại vì tôi xuống chạy được một khúc rồi. Tôi qua khỏi, qua khỏi cầu chút xíu rồi, tôi ngồi bệt xuống ở ngay coi như phía, phía khỏi đầu cầu một chút. Con mắt tôi vẫn hướng về cái cầu. Lúc đó thằng Trung đột nhiên nó leo lên thành cầu, rồi nó nhảy ầm xuống nước một cái. Rồi sau đó nó lại leo lên đầu cầu bên kia, rồi từ đó nó lết qua tới đầu cầu bên này. Rồi nó lại nhảy xuống, rồi nó lại bò lên. Rồi nó lại lết qua tới bên cầu, mà nó cười, cái giọng cười nghe nó rùng rợn như vậy. Nhìn cái cảnh đó là tôi muốn ngất luôn rồi. Hai mắt của tôi mờ rồi. Rồi tôi bỗng nghe như có tiếng chân của ai đó bước nhanh tới, rồi tự nhiên tôi ngất đi luôn. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở trong trạm xá, xung quanh là mấy thằng bạn mà. Có cả ba mẹ tôi ở đó với lại hai cô y tá nữa. Lúc tôi đang mở mắt ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì tụi bạn nói là đang đi về thì thấy tôi nằm ngất giữa đường. Khi lại gần thì thấy tôi sốt hầm hập, nên cả đám khiêng tôi lên trạm xá rồi nhờ người lớn chạy về kêu ba mẹ tôi ra. Sau đó thì tôi có kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong thì ai cũng lắc đầu sợ xanh mặt hết. Sau đó thì tôi về nhà, mẹ tôi có dẫn tôi vô chùa làm lễ gì đó tôi không biết, rồi xin cho tôi cái lá bùa đeo vào cho tôi. Và lúc đó, trong đầu tôi lúc nào cũng ám ảnh về cái hình ảnh của thằng Trung, nó lết lết từ đầu cầu kia đến gần tôi. Rồi, sự việc đó xảy ra cũng cỡ được vài tuần. Lúc đó có anh Hải là người bán thịt theo trong chợ đó. Anh này thì nói phải nói là anh gan không biết nói luôn đó. Anh đâu có tin là có chuyện ma quỷ gì đâu. Hôm đó như thường lệ khoảng 3 giờ khuya, ảnh chạy xe máy đến lò để lấy thịt đem về bán. Hôm đó là đúng ngày rằm nữa. Anh không có lấy gì.